các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuyết nằm trong phòng, ngáp đầu dậy nói: "Ơ hay, nửa đêm làm gì mà gào lên thế? Định đánh thức cả làng để dậy hay sao? Anh ở bẩn thì tôi bảo là ở bẩn chứ làm gì mà lên mặt?" Nghi càng uất, hùng hổ đáp: "Tao bẩn thế đấy, mày ở được thì ở, không thì xiêu, tao cóc cần." <cười> Ngày xưa câu nói ấy của Nghi là một lời hăm dọa và có thể có hiệu lực làm Tuyết phải xuống nước. Nhưng ngày nay là một sai lầm nghiêm trọng, chứng tỏ nghi dần mất khôn. Người đàn bà khi không còn lệ thuộc về kinh tế thì đừng dại mà hù dọa họ. Bởi bốn năm nay, nghi mới chính là diện ăn theo, là gà trống nuôi con lo việc nội trợ. Quả nhiên, Tuyết ngồi bật dậy, nghiến răng nói: "Thế mày tưởng mày báu lắm hay sao mà bà cần mày? Bà không tống cổ mày đi thì thôi chứ mày đòi đuổi bà." Mở mắt ra mà nhìn đi. Không có tiền cô bà gửi về Thì giờ này mày chui rút trong xóa bếp như trong cái ổ chó Chứ mày được ăn rộng rãi như thế này hay sao Rồi giữa không gian vắng lặng của nửa khuya Tuyết quát con gái Cái dung đâu Rồi lấy dây bút cho tao mau Thế là Tuyết bật đèn ngồi soạn đơn ly hôn Quăng lại trước mặt Nghi Nghi đọc lá đơn nghẹn tới cổ Cầm bút run run ký ngay Người chồng khi vướng vào mặc cảm nương nhờ vợ Thì tội nghiệp lắm Phản ứng thường rất mạnh mẽ Đôi khi ngang ngược hay quá đà để chứng tỏ không phải mày làm ra tiền mà tao phải sợ mày. Nghi ký đơn rồi quắc mắt bảo Tuyết. Mày có quỳ lại tao tao cũng không thèm ở lại với mày. Mày hầu hạ mấy thằng Đài Loan quen rồi, ăn phải bùa của chúng nó rồi, bây giờ về đây mày mày mày chê tao, cút đi con đàn bà thối thảy. <cười> Tuyết cười nhạt. <cười> mày không phải nói nữa, để xem ai quỳ lại ai. Người thì hô như chuột chù, mở mồm ra toán là mùi thuốc láo, nói thì bảo là ta lên mặt. Dứt lời, Tuyết vào buồng nằm với các con, mặc ghi tiếp tục lại nhìn. Sáng hôm sau, Tuyết mang đơn ly hôn ra xã. Phó chủ tịch làng hốt hoảng nói: "Ơ, sao thế này? Vợ chồng sống với nhau cả mấy năm rồi, mới về nhà đã đòi ly hôn là thế nào?" "Ờ, thôi, chị cứ để đơn đây, rồi cán bộ xã xuống xem con như thế nào rồi nói chuyện với anh chị đã nhé." Tuyệt cương quyết đáp: Không có chuyện gì cả. Tôi xác định tư tưởng rồi, ủy ban giải quyết ngay cho tôi trước khi tôi quay lại Đài Loan. Nhàn vỗ về Tuyết: "Vâng, thì chị cứ về đi. Ủy ban khẩn trương giải quyết, nhưng mà chị nên nhớ là như thế này nhé, cha mẹ ly hôn ảnh hưởng rất nhiều đến con cái." Rồi lập tức Nhàn thông báo cho Thuấn và hội phụ nữ, cùng với Nhàn là đại diện xã đến làm công tác hòa giải cho đúng thủ tục. Nhàn Tín rằng chuyện này có thể hàn gắn được, vì những lý do Tuyết nêu ra rất vớ vẩn, chắc chỉ là nóng giận trong giây lát mà thôi, bởi trên đời này làm gì có người vợ nào đòi ly dị chỉ vì chồng lười tắm. Nhưng không ngờ, mọi nỗ lực của xã, của hội phụ nữ cũng như của hội Đài Loan do Thuấn làm chủ tịch đều chẳng đi đến đâu, vì Nghi tự ái không xuống nước, trái lại vì có người lạ trước mặt Nghe bức xúc quá đực dịp gào thét chửi vợ. Ỉ làm ra tiền đâm ra hỗn láo, Tuyết chỉ ngồi yên nhưng nhàn hay thốn nói gì, cô cũng lắc đầu nhấn mạnh, tôi dứt khoát ly hôn. Bà mẹ ruột của Tuyết nghe tin buồn cũng chạy sang và u sầu hỏi con gái, sao mà đến nông nỗi này hả con? Mày nghĩ chín chưa? Chả gì mày cũng ba con rồi chứ son trẻ gì nữa. Rồi cứ ôm ba đứa con ở nhà một mình thì sao? Tuyết cười chấn an mẹ Trời ơi mẹ đừng có lo Lấy chồng bác sĩ kỹ sư thì khó chứ Lấy như nó thì con vơ chỗ nào trả được Con thì thà ở vậy còn hơn là bẩn lệ như nó Thì lấy làm cái gì Thế là 45 ngày phép của Tuyết Về với chồng con trong căn nhà mới Biến thành địa ngộ Tạm thời cô dẫn các con lên chơi trên thị xã Hoặc về nhà bố mẹ mình Chờ ngày ra tòa án huyện Cô bảo nghi Nhà này là nhà của tao Tài sản này là mồ hôi nước mắt của tao. Nhưng mà tao sẵn sàng thí cho mày một nửa. Mày buông tao ra thì mày chỉ có nước ăn mày chứ làm được cái trò trống gì? Ly tự ái đáp, tao dí vào. Tao cho mày đấy, tao đích cần đồ khôn à. Hôm nay khi các hội viên tụ tập ở nhà tích để khánh thành cái toilet mới thì vợ chồng Nghi vẫn chưa ra tòa và Tuyết tỷ sắp lên đường quay lại Đài Loan. Nhàn vẫn còn hy vọng có tin rằng khi tuyết trở lại Đài Loan, vợ chồng xa nhau thì cả tuyết và nghi sẽ nghĩ lại và tự động làm hòa như cũ. Vài hội viên trong nhóm của Thuấn đề nghị Thuấn kéo anh em đến gặp vợ chồng Nghi, may ra cùng góp tiếng nói làm thay đổi được tình thế căng, nhưng nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net